Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ra vội chạy đến hỏi Thầy ơi thằng bé có như thế nào đã còn sống được không thầyàn chàng thầy dặn dòập từ sáng nay nhà đã chuẩn bị xong thế im lặng không đáp chỉ chấp tay mà nói a di Đà Phật rồi nắm đi tay của Phương mà dắt đi không ai dám hỏi h gì người nhà và bạn bè cứ như vậy l lặng, lặng đi theo sau thầy tất cả kéo hết ra cầu đen, Chỉ còn lại cái thu ở nhà trông trường anh trai. Thầy ra hiểu cho người đi phía sau cách một đoạn. Chỉ còn thầy và Phương cùng sánh đôi đi. Lúc này mới quay sang Phương, vừa đi vừa hỏi nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe. Đêm qua còn mơ thích cô Hương nữa không? Phương lắc đầu đáp. Chỉ chứa đêm đó ra còn không thích lần nào nữa. Thầy liền hỏi, còn theo ta học đạo đá lâu chắc phải có chủ kiến gì chăng? Nói thử để thầy luận. Phương trả lời dảnh mạch. Tột khúc kia rõ ràng chẳng bắt hồn chỉ đi, cho nên mới có thể về để mộng ngay khi mới chết. Thầy cười hài lòng mà nói, đúng vậy không sai, trong bảy ngày từ khi mất phải theo tột dốc đi khắp nơi địa phủ, rồi có về thì 7 ngày sau mới được về thăm. Phương lại hỏi, còn nới oán sâu dày lắm mới đến mức như vậy. Thầy liền gật đầu, còn nói đúng ý của ta, hoặc còn một điều khác là tiếc cho cô ấy. Khi chết đi đã nảy sinh ra một niệm ái, cho nên khi về chẳng tìm ai khác mà tìm ngay con, đây gọi là gì con biết không? Điều này con cũng đã nghĩ rồi là cận tử nghiệp. Tiếc là ngay khi hồn lìa xác một niệm luyến khởi lên, liền chẳng được giải thoát phải chịu khổ lâu bền. Chỉ thời gian ngắn học đạo, phương nay đã thấu đạo, nhìn việc là biết nguyên do sâu xa. Phép thiền học nhanh tụt bậc, có thể khống chế suy nghĩ vọng tưởng Tìm được nguyên nhân đau đầu là do quỷ nương vào trong vọng tưởng lại tự mình át được cho nên quỷ chẳng làm nó đau đầu. Các công phụ tột bậc của thiền mà nhiều người theo học lâu năm cũng chưa đạt tới. phải là còn vượt xa những người tu hành lâu năm, đúng là có căn lớn lắm. Thầy Lức Sang Phương khen Phương hiểu đạo. Vậy mới biết là Phương nhập môn tuy còn trẻ, kiến thức như kho tảng, do căn cư bền chắc, từ ngàn kiếp chuyển sang. Nghe thầy khen Phương chợt thở dài cúi mặt xuống mà nói: "Có một người còn hiểu đạo nhanh hơn cả con." Hay thầy cho cung đang nghĩ đến hạ, lời tuy chẳng nói ra miệng nhưng suy nghĩ lại cùng đầm, liền chẳng ai nói gì chỉ lặng lẽ ngồi ngồi. Đi thêm một đoạn nữa thầy lại hỏi thử tái thêm một lần nữa, có lý giải được về việc hồn ma chỉ về một lần chăng? Phương đáp: "Là do quỷ kia mạnh mẽ hơn cho nên vong của chỉ chẳng dám về." Thầy lại hỏi, chính vậy biết tại sao nó lại đuổi đi chăng? Phương đáp, nó phải nương thân con mong chiếm thân của con cho nên không muốn để cho vong ma rủ đi. Thầy lại hỏi, chẳng phải tự nhiên mà tốn công sức như vậy chỉ vì thân một người có lý giải được chăng? Phương liền đáp, hoặc là hợp căn hợp mạng, hoặc là có tướng lực tiềm tàng hoặc là có nhân duyên gì với nó. thể gật gồ tấm tắc. Phương đã thấm nhuận phép đạo, thông hiểu hết nhân tình, thì không còn cần dạy gì nữa. Nghe đến trong lòng cảm mến lắm. Hai trò yêu chẳng ai làm cho thấy thất vọng, Chúng đều học một luận 10 tri thức đầy chứa như kho tàng, bao là như trời đất, lại cùng học được phép quan chiếu. Cả một đời tu đạo nhận đệ tử đã nhiều, Nhưng chưa thấy cặp nào thấu đạo nhanh như vậy, Lại được cả đôi, lại là bạn đồng tu đồng cảnh. Thật là trời sinh một cặp hiền nhân, can đảm vô ưu giữa hồng trần. Cứ sao một người chịu đau khổ, người kia cũng gặp họa sát thân. Nghe đến đây nhìn sang đứa này, trở thấy thương cảm cho đứa kia đang nằm chờ chết. Lòng người xuất ra đắc đảo tưởng đã vô cảm trước lục trần. Này lại chợt quên đau quẳng lên, đoạn nước mắt nhòe mi, lại chắp tay lên mà niệm Phật rồi thầy cho im lặng mà đi. Thoáng cái đã tới bờ sông Hạc Mọi người tụ tập lại rất đông Ai cũng hiếu kỳ việc khúc sông này Trong chưa đầy 10 ngày Đã có hai người chết đối Và một người ngã xuống sông rồi về bệnh nặng Lúc này đàn chàng đều đã được Thầy nhất nguyên chỉ đạo Cho các sư chùa thanh Hà Và người dân của địa phương dựng lên Đàn đó cũng đơn sơ đại để như sau Một bàn rộng cỡ 1 mét Dài 2 m Cao trên 1 mét rưỡi Trên bàn chài bằng khăn đỏ có lư hương sứ và ba chén rượu, hoa cúc vàng ngũ quả 5 loại, xế tiền vàng phủ kín mặt bàn, trên bàn cắm một lá cờ ngũ sắc, lại có hoa cúc. Của... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net